các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thằng nói chẳng rằng cù nhất rút mã tấu từ trong tay áo ra chém l u ộ t sau khi hạ gục dũng quốc thanh bằng bốn nhát chém cảnh cáo cù nhất cao giọng h a m hè đây chỉ là cảnh cáo luôn cả thằng bình k i ể m nếu đủ bản lĩnh thì ra đây ta cho đi luôn một x u ồ n g bình k i ể m dù đang có mặt ở một phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu súng ngắn để ấ p đ ạ n vẫn đủ khuôn ngoan tỉnh táo để không trường mặt ra đối phó gã thừa hiểu nếu cô n h ấ t dám đến tận xào huyệt của mình để thách thức ắt là n ă m Cam đã có 7 trận đồ bắt quái để gài thế triệt gã dại gì một lúc sau cô n h ấ t đành l ô i binh khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông chủ buổi sáng như thông lệ sấu được đến quán cà phê giao trên đường Nguyễn Huệ gã là vậy uống cà phê ăn sáng cũng phải tìm mối trả tiền cho dỡ mặt đàn anh. Mưa gần gã ở bàn kế bên là tên nhà báo thuộc hạ Đoàn Thạch Hán. c h ọ n mấy chiếc Honda ngừng lại trước cửa quán và một t ố p thanh niên ập vào. Chưa kịp phản ứng, Sáu Được đã bị một tên to xác nện thẳng cánh và mặt đầy thịt và mỡ. Một cảm giác đau buốt sông lên tận ốc. Sáu Được quờ quạng rồi đổ gục. Tên ra tay cất chiếc r ù i nhọn vào khăn mùi x o a đút luôn vào túi rồi thản nhiên ra ngoài. Vết thương trên mặt sáu được khá sâu nên đã phải tức tốc đến thẩm mỹ viện để tút lại nhan sắc. Nghe đâu phải may tới sáu bảy mũi. Chắc tụi nói lầm anh hãn với tôi. Sáu được phân b u a Hãn đem mọi chuyện kể lại cho chủ nhân. Năm cam chỉ nhích mép cười lạt. Chưa hết, một tốp giang hồ không rõ xuất xứ đột nhiên tìm đến khách sạn Sơn Lâm. của vợ chồng sấu được để đập phá tan hoang. Trước khi rút đi, bọn chúng chỉ buông một câu giàn mặt. Chò sấu được bỏ cái tật lắm mồm, ăn bậy được nói bậy là chết q u a ngày mẹ kiếp già rồi q u ầ n ngu. Nghe nói lại sấu được hiểu ngay vì sao và cũng biết luôn chẳng ai khác ngoài năm can đã cho người cảnh cáo mình. Tất nhiên cũng chỉ vì một con chim đại bàng. Hoàng tỷ. một con người thế lực và có chân trong khá nhiều cơ sở tụ điểm vui chơi giải trí, kể cả vip thủa xưa ở Monaco hiện nay, được hiệp phò mã suốt ngày bám theo tân bốc và vuốt đuôi. Nam Cam luôn dặn hiệp phải dò ý xem cậu hai muốn gì để thỏa mãn. Có được mối quan hệ thân thiết với cậu hai cũng có nghĩa là trở nên bất khả xâm phạm. Thế mà một buổi đẹp trời, cậu hai tỏ ra thích. thứ xem ra rất đối tầm thường, đó là một con chim đại bàng của tám vàng, gã Việt kiều ở Mỹ về, to xác như một con trâu nước, chuyên lui tới các vũ trường, nhà hàng để kiếm độ nhậu chùa, đã mua được một con chim của một người dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên với giá 3 triệu đồng. Gã đi đ ầ u cũng mang theo con chim lạ trên chiếc xe jeep lùn A2 và h ã n h diện khoe với mọi người. Cậu hai muốn là trời muốn, Nam Cam hạ lệnh. cho tám vàng để lại con chim lại và sau đó tiến cống cho cậu hai. Sáu được chứng kiến cảnh khúm núm quỵ lụy của ông chùm khi cống nạp cho cậu hai con chim đại bảng đã bật cười bình luận: c ứ thứ hèn hạ, ôm chân như năm cam mà cũng làm đàn anh sao? Tài bạch mạch rừng nhất là giang hồ thiếu gì kẻ muốn ôm chân năm cam, đã mưu cầu lợi ích của bản thân mình, đôi khi sáu được nhìn thấy ghét." hậu quả của câu nói quá thực của sáu được đã đến ngày tức t h ì lộc lì gã a du đang nổi tiếng với câu nói tòa xử tòa ở trở về từ trại giam xuyên mộc sau khi thọ lĩnh bản án 20 năm xuân thời gian tù tội lũng đầu bò với tư cách b ả n thân đến thăm nuôi lộc lì khá đầy đủ để lưu chút tình nam cam liên tục bảo hiệp p h ò mã mang tiền qua phụ giúp má nguyệt thăm lộc nghe t i n lộc lì về, Nam Cam rất mừng rỡ vì ý nghĩ rằng bản lĩnh gần như số một của lộc lì trong giới giang hồ anh chị Sài Gòn. Ông Trùm sẽ sử dụng vào những chuyện động g i a o động thất. Bầu một chùm đề và một tay tổ cá độ bóng đá trong tập đoàn Nam Cam được ông Trùm v ề i đến g i a nhiệm vụ. Chú dáng giúp cho thằng Lộc rất có lợi, nói ít chú hiểu nhiều. vợ của lộc lì đã s a ngang từ lâu với anh chàng xinh ngọc. Nghe